Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3493 Vân Trung Tiên Tử Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Lôi vân lão tổ tại cung cấp tồn tại trung có lẽ không coi là suốt Sắc nhưng chỉ là này cảnh giới liền không phải chuyện đùa, giói tam Giới ngang dọc kim cổ thuyết của quý hiếm có cũng không có sai Nhất độ kiếp hậu kỳ tu sĩ nổi cáu đây chính là tuyệt không thể coi Thường, này là thiên ma kiếm khống chế con dối trong lúc nhất thời cũng ngăn. Cản không được. Lôi vân lão tổ toàn thân bao bọc lấy chói mắt hồ quang nhảy đánh lói. Ra bùm bùm thanh âm không dứt bên tai đó, nhất mắt nhìn đi, liền. Cùng lôi thần hàng thế so sánh phản phất. Chiêu thức của hắn cũng là đại khai đại hạp. Sở duy trì lang nha bổng càng là uy lực tuyệt luôn bảo vật, nhất bổng. Đi xuống chu vi ngàn rằm nhất thời biến thành một mảnh đất khô cằn. Thiên ma kiếm cũng không năng lực trực tiếp đối đầu. Điện mang lóe ra thiên địa nguyên khí đã hoàn toàn hỗn loạn. Huyết mang dĩ khó có thể tin nổi góc độ chạm giống như lôi vân lão tổ. Lại bị hắn dùng nhất lực sáng mười lần chiêu số sinh sôi ngăn trở. Nhiệt xúc ta sẽ là hỏa vân tiên tử báo thù Kinh thiên loại giống to truyền vào cách lỗ tai. Lôi vân lão tổ lang nha. Bổng đại khai đại hạp tốc độ càng là phong trì điện xế trong khoảnh Khắc đã xem trước người huyết quang đà tàn mất. Theo sau thân hình nhất trận mơ hồ với điện quang trung biến mất xước. Lôi đồn thuật. Nọ hồng y nữ tử gần trong gang tấp, dung nhan như trước, nhưng là vật. Là người không phải, giai nhân đã sớm hồn quy địa phủ, này bất quá. Nhất thể xác bị thiên ma kiếm thao túng con dối thôi. Lôi vân lão tổ nhất cái ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh ánh mắt liền biến. Thành kiên đỉnh đứng lên. Nước mắt từ trong mắt chảy ra, trong tay lang nha bổng lại không chút. Do sự tạp lạc, oanh, huyết hoa bắn tói xuất ra. Nàng này tại bảo vật vô thượng uy năng hạ, biến thành phấn vụn. Nhưng sự tình cũng không có kết thúc thiên ma kiếm hóa thành nhất. Điều huyết mang muốn tránh tả sung hữu đột. Lôi vân lão tổ sao lại đem hắn buông tha cuối cùng. Này cổ quái binh. Khí. Mới là người gây ra họa. Hỏa vân mũi tử. Ta báo thù cho ngươi. Lôi vân lão tổ hét lớn. Hai tay pháp quyết đánh ra. Không gian chi lực. Cấm cố giam cầm. Có lẽ hắn hơn nữa không an hiểu không gian pháp. Tắc. Nhưng làm độ kiếp hậu kỳ lão quái vật. Không tiếc hao phí bản. Mệnh chân nguyên nói cũng có thể được thi triển nhất điểm. Mà giờ này khắc này, hắn lại vậy sao hồi không bỏ. Cố hóa thiên địa. Cùng với lôi vân lão tổ quát to một tiếng, không khí đột nhiên trở nên. Nồng nặng nhiều đứng lên. Theo sau như kim cương một loại chắc chắn. Thiên ma kiếm tốc độ tự nhiên cũng trở nên chậm chạp đứng lên. Mà làm như thi thuật giả, lôi vân lão tổ cũng là không bị ảnh hưởng trong tay Lang Nha bổng như mưa điểm loại tranh nhau lạc, thình thịch thình thịch, không ngừng nện ở Thiên Ma kiếm thượng. Mặt trên huyết mang lóe ra không thôi, Thiên Ma kiếm có lẽ rụt gì. Nhưng nói chắc chắn, nó khẳng định không có cách nào cùng trọng binh. Khí so sánh với linh quang vốn là chói mắt vô cùng, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phai nhạt xuống, tối hậu như có như không cho đến biến mất. Đã không còn linh quang bao bọc. Thiên ma kiếm hiện ra hắn tướng mạo. Sắn có. Kiểu dáng kỳ lạ. Nhưng lúc này nhìn qua. Lại cùng nhất khối sắt thường. Không sai biệt lắm. Lôi vân lão tổ cũng không có rừng tay. Lang nha bổng tiếp tục hung. Hăng tạp lạc. Một chút. Hai cái. Vết sạn tại thiên ma kiếm mặt ngoài hiện lên xuất ra. Theo sau rắc một. Tiếng vỡ vụn thành hư vô. Này nhất kiện bảo vật bị hoàn toàn hủy diệt rồi Mà ở thiên ma kiếm vỡ vụn nhất khắc a Tiếng kêu thảm thiết đồng thời phát ra Cũng là cùng vạn độc lão tổ Còn có vạn giao công chúa Ba người đấu pháp hỏa vân tiên tử phân thân Vừa nổi lên khó hiểu bảo liệt Ngã xuống rước Vụ vụ Vạn độc lão tổ lớn tiếng thở dốc Mới vừa rồi Hắn nguy hiểm thật liền Ngã xuống tại nơi này Nhìn phía lôi vân lão tổ ánh mắt cũng hơn nhiều vài phần kính sợ ý. Hậu kỳ lão quái vật quả nhiên rất được. Vạn giao công chúa cũng thở phào nhẹ nhõm Tuy nhiên đang lúc này dị biến nổi lên. Ai? Trong hư không truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Thanh âm kia tới là như thế đột ngột. Phản phất mỗi người đều nghe rõ. rằng nhưng cẩn thận nhất tìm rồi lại không biết rằng nọ thở dài đến. Tột cùng đến từ chính nơi nào. Dường như huyến dường như thực sự ảo giác còn là thực sự tồn tại ni. Vài tên độ kiếp kỳ lão quái vật đều là sưng bá nhất phương cường giả. Giờ phút này đã có chút hai mặt nhìn nhau đứng lên. Dĩ bọn họ thực lực lại vậy sao có thể xuất hiện huyến nghe vừa nói. Đến tột cùng na người cách ra họ tại nơi này giả thần giả vượt. Lăn ra đây cho ta. Lôi vân lão tổ chố mắt hét lớn tuy nhiên đã trải qua cấp hỏa vân tiên. Tử báo thù nhưng sở yêu thích nhân ngã xuống nhất thời chỉ chốc lát. Hắn lại vậy sao có thể từ đau đớn chung đi tới ni. Lúc này tâm tình tránh phiền táo như thế. Đồng thời đã ở âm thầm suy tư. Nọ vượt dị ma khí rõ ràng đã trải qua bị chính mình phá. Vậy sao có thể. Còn có mới địch nhân xuất hiện ni. Ma khí. Vừa nghĩ tới nọ cổ quái thiên ma kiếm, nét mặt của hắn ào ào trở nên. Nghiêm túc đứng lên quay đầu. Thiên ma kiếm xác thật đã trải qua vỡ vụn rớt, chỉ còn lại có nhất cái. Chuôi kiếm lẻ loi nằm trên mặt đất. Một trận gió thổi qua chút nào gì tưởng cũng không. Chẳng lẽ là chính mình đa tâm? Lôi vân lão tổ gãi gãi đầu trên mặt lộ ra không rõ ràng sắc. Tuy nhiên đang lúc này, nọ mềm nhẹ tiếng thở dài lại lần nữa truyền. Vào cách lỗ tai tuyệt đối không có nghe sai, hơn nữa phương hướng. Chính là cùng chuôi kiếm giống nhau. Dự cảm bất hảo ở trong lòng nhảy lên cao suốt ra, lôi vân lão tổ lại. Lần nữa quay đầu. Không gian động. Rõ ràng không có không gian ba động truyền ra, có khả năng cư nhiên có. Nhất cách nhân vượt qua giới diện chi lực đi tới nơi này. Trong hư không đầu tiên là thân suốt nhất điều cánh tay theo sau. Nhất xinh đẹp tuyệt trần mũi chân xuất hiện ở trong tầm mắt. Tiếp này một nữ tử lộ ra đầu lâu như cùng thác nước loại mái tóc tán, lạc, nọ như thế nào Mỹ lệ thứ nhất nữ tử ác, nghiêng nước nghiêng thành sắc. liền phản phất sân vắng lượng thứ nàng vượt qua không gian chi lực. Từ một cách khác giới diện đi tới, toàn thân nhất tia tục khí cũng không có liền phảng phất cẩu thiên huyền nữ hạ phàm đến nơi này là thiên tiên giáng xuống sao vài tên độ kiếp kỳ lão quái vật trong lúc nhất thời cư nhiên ngây người không chỉ có là nàng này mỹ lệ cũng là nàng nọ ruột thần khó lường thực lực phá toái hư không đối với độ kiếp cấp bậc bọn họ mà nói cũng không ly kỳ nhưng cử trọng nhược kinh đến như thế trình độ thì vị miễn kinh thí hãy tục Như sân vắng lượng thứ chẳng lẽ thuyết nàng này lại nắm giữ không? Gian chi lực sao? Không phải ra lông mà là thực sự nắm giữ. Thiên địa Pháp tắc trung gần với thời gian chi lực không gian Pháp. Tắc chẳng lẽ nàng này có thể đủ làm được như tay sử dụng sao? Ngươi là ai? Lôi vân lão tổ cảm giác được miệng mình ba có chút khô khốc, nọ khẩn. Chương cảm giác đã từng cũng thể nghiệm quá, bất quá đó là đối mặt. Tán tiên yêu vương lúc sau này mới có. Chẳng lẽ nàng này thực lực lại cùng linh giới tối cao cấp tồn tại. Bình tề đến sao? Ta, nữ tử hất hất sợi tóc, vèn vẹn như vậy nhất cái động tác, lại cũng Quyến rũ vô cùng ta quên đi, ta cũng không nhớ được ta là ai bất. Quá ta lại cảm giác tại này thập vạn đại sơn trung tựa hồ có nhân. Có thể biết ta. Nàng này nói tới đây. Hướng chỗ xa nhìn nhất nhãn nó đúng là lâm hiên. Biến mất phương hướng. Nếu như hắn tại nơi này, cũng xác thật có thể đem nàng này nhận ra. Ngày xưa Vân Trung tiên tử. Tần Nhiên. B. Sơ để Tam Trương đưa đến, mấy ngày nay thay đổi cấp lực đi các đảo. hữu nhiều hơn đầu điểm để cử phiếu đi. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của